bốn trăm hai mươi b ố liên quân xung phong một mình đấu bốn ảnh một tuy là bọn họ đang hướng phong trong quá trình nhất định sẽ tổn thất không ít nhưng những tổn thất này so sánh với số lượng khổng lồ n ì dạ liên quân mà nói không đáng kể chút nào một ngày xông tới nói vũ khí của chúng ta liền phế đi hơn phân nửa đến lúc đó chỉ có thể làm tàn khốc trận giáp lá cả ngươi cảm thấy tại dạng này tình tình huống bên dưới chúng ta xa ẩn phải đối mặt khổng l ộ như thế n g h dạ liên quân sẽ ung dung sao cũng khó trách làm thay mặt bà bà thần sắc sẽ như thế ngưng trọng không thoải mái nhưng xa ẩn muốn hùng phách thiên hạ nhất định phải bước qua cái này một cái khe tử cái này một ngày sớm muộn đều sẽ tới chỉ là tới so với ta trong tưởng tượng muốn mà thôi dịch thần trên người tán phát ra nồng nặc tự tin h ắ n cùng một phần tự tin chẳng những ảnh hưởng đến chung quanh n g h dạ ngay cả làm thay mặt bà b à như vậy người từng trải đều bị ảnh hưởng đến nếu sớm tới chậm tới cũng là muốn đến như vậy thì chỉ có đánh một trận dịch thần khởi động trên tường thành hết thệ vũ khí từng đạo kích quan thương từng đạo phòng ngự cơ quan pháo từ quỹ pháo cùng điện tương pháo dồn dập toàn lực nổ súng trong bầu trời t h i ê n cơ vệ ngôi sao cũng không ngừng chút xuống ở kinh khủng lưới hỏa lực những thứ này toàn bộ đan vào hội tụ tại nhẫn giả liên quân bên trên coi như nị dạ liên quân hợp thành nhiều hơn nữa trận hình phòng ngự còn không có thể tránh khỏi xuất hiện 943 t ổ n thương đang hướng phong trong quá trình từng cái nị dạ ngã xuống cái này một mảnh trong sa mạc từ đây hoàn toàn an nghỉ có thể còn lại nị dạ cũng là đạp từng cái đồng bạn thi h ả i khoảng cách xa ẩn pháo đài tường thành càng ngày càng đến gần ý giống man binh đoàn dịch thần một tay đẹ xuống đất mặt đất chấn động một cái dưới trong sa mạc xuất hiện từng cái người máy những thứ này người máy dồn dập d ơ tay lên chỉ bắn ra làm trăm đạo chùm tia sáng không chỉ như vậy những thứ này người máy tay kia còn nắm cặt thủ thương không ngừng nổ súng trong khoảng thời gian ngắn mưa bom bão đạn laser như nước thủy chiều phóng phật muốn chút xuống toàn bộ sa mạc bao trùm cả phiến bầu trời tình thiên vạn dặm trên n ư ỡ n g cao cái này phút chốc đều bị laser bạo tạc đợi một chút đốt thành một mảnh hường hạ Sông còn thiếu một chút mà thôi ra cả nhìn từng cái vân nhẫn ngã vào vũng máu ở giữa thậm chí ngay cả thi thể đều không thể bảo tồn hoàn chỉnh hai mắt t r ứ n g lớn trong mắt toé ra vẻ hung ác viên ma xạ rủ tô bị nhìn đúng cơ hội trong tay kim cương như ý bổng đ ỗ n g nhiên biến lớn thành dài kéo dài c h u đi đánh về phía yếu tắc ngay cả cựu vĩ đều có thể một kích đánh bay đi ra ngoài xịp dê giả sử một kích này đánh vào trên tường thành trong nháy mắt đã đem tường thành đánh sụp xuống từ xuất hiện về sau liền vẫn không hề động tác cường tập phở dễ đổm bỗng nhiên tự tay cầm nổ bắn ra tới được kim cương như ý bổng thế đại lực trầm kim cương như ý bổng c ư nhiên bị cường tập phở dễ đổm một tay cho tiếp nhận ngoại trừ cường tập phở dễ đổm mặt đất dưới chân sụp xuống ở ngoài kim cương như ý bổng căn bản là không có cách lại hướng trước tới gần một tí tẹo như thế giá nhất giá g ầ n đảm bài trừ sự cường đại của nó hồng đánh đơn thuần lực lượng cư nhiên cường đại đến như vậy kinh người tình trạng xạ dù tổ bị tuy là được xưng tối cường hổ cạ nhưng trên thực tế cũng bất quá là ảnh cấp cường giả m à thôi cùng đệ nhất đệ nhị loại này siêu ảnh cấp t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn đối mặt siêu ảnh cấp vũ khí cường tập phở dễ đổm chỉ bằng vào hắn kim cương như ý bổng tựa như phá hủy cường tập phở dễ đổm căn bản không khả năng nị b ì dị nụ dị kỳ nhắm ngay cơ hội há mồm bắn ra một đoàn đoàn hỏa diễm đánh phía tường thành bất quá lại bị m ạ n b è n hạt các hình thành bàn tay to chận lại còn lại gì nụ gì kỳ chứng kiến tường thành đang nhìn cũng cùng thi triển thần thông thủy đội hóa đội dung độn đợi một chút không ngừng thi triển ra đến trong khoảng thời gian ngắn các loại lực phá hoại cùng phá hư phạm vi to lớn nhận thuật đều đánh phía tường thành khoảng cách vậy là đủ rồi hỏa đội tiểu đội chuẩn bị n ỉ dạ liên quân cho tới nay đều bị dịch thần đánh bẹp cũng là bởi vì khoảng cách cách biệt q u á xa n ỉ dạ liên quân đánh không đến xa ẩn có thể hiện tại bỏ ra nhất định thương vong sau đó nhị dạ tiểu đội đã đến gần rồi xa ẩn chế tạo pháo đài tường thành từ bốn cái nhận thôn tạo thành nhị dạ liên quân nhất thời phát huy ra bên ngoài lực lượng kinh khủng từng hàng am hiểu hỏa độn nhị dạ đứng ra hướng về phía tường thành phun ra một k h ỏ a lại một k h ỏ a to lớn hỏa cầu mỗi một k h ỏ a to lớn hào hỏa cầu đều là do hai mươi am hiểu hỏa độn nhị dạ cùng nhau thi triển ra hàng trước nị dạ thi triển sau đó lập tức thối lui đến phía sau từ phía sau nị dạ đứng lên mặt phun ra viên thứ hai h ỏ a cầu trong n g á y mắt hơn mười viên dưới kính đạt được hơn mười thước đại địa bước hào hỏa cầu nấu sôi hạt cắt đánh về phía tường thành mà một đám dị n ú dị kỷ thì là tựa như nổi điên không ngừng ngăn cản dịch thần các loại vũ khí h oanh tạc để dịch thần vũ khí khó có thể đi chặn lại những thứ này cự đại hào h ỏ a cầu phong độn tiểu đội mệ tờ rủ mỹ quát lạnh một tiếng đứng ở một bên người xuyên bất đồng nhì dạ quần áo nhì dạ tiểu đội ha mồm phun ra một cơn lốc hội tụ phong độn hào hỏa cầu uy lực nhất thời bạo tăng không chỉ gấp đôi vốn là to lớn hào hỏa cầu trong một s á t na theo phong độn cổ vũ thiêu đốt được càng phát kịch liệt thịnh vượng thể tích cũng biến thành càng phát ra cự đại thổ độn thổ lưu bích một đám xa nhẫn cũng không phải ngồi không khoảng cách gần sau đó bọn họ cũng có đất d ụ n g võ dồn dập thi triển thổ độn đi chặt lại nhưng bất đắc dĩ song phương nhân số tranh l ệ n h quá xa đến hiện tại thì ngưng nỉ dạ liên quân người còn không có toàn bộ đều gia nhập vào chiến trường phía sau còn có người không ngừng từ nhận thôn gia nhập vào nơi đây nhưng ở như vậy tình tình huống bên dưới nhân số song phương đã kém không chỉ gấp mười lần đây chỉ bằng vào xa nhẫn ngưng tụ ra thổ lưu bích căn bản đỡ không được âm âm từng mặt thổ lưu bích bị nường rờ hào hỏa cầu thiêu hủy phá đi sau đó đụng vào trên thành tường theo một k h ỏ a lại một k h ỏ a hào hỏa cầu rơi vào trên tường thành kiên cố tường thành bắt đầu rung động bắt đầu xuất hiện da ngẻ bắt đầu đổ nát giải khai thấy như vậy một màn dịch thần quả quyết đem trên tường thành đem dưới thành tường hết thể vũ khí đều giải trừ hết dùng để khôi phục chính mình t r ạ cờ dạ cùng tinh thần chiến đấu khốc liệt sắp tới song phương nhị dạ nội tâm đều nhất trận lâm nhiên trận sát cơ trùng thiên dồn dập rút ra bản thân nhẫn cụ hung tợn nhìn chằm chằm địch quân căn bản không cần cấp trên của mình hạ đạt mệnh lệnh cũng đã đánh tới t ê lạp một ánh hào quang hiện lên dịch thần thân thể đã tiến nhập cường tập phở dễ đổm khoang điều khiển bên trong bên trái tay trái xuất hiện hai thanh đặc biệt to lớn chùm sáng mã tấu lóe lên trong lúc đó hơn mười người nì dạ đã bị một đao bị mất mạng người đối thủ là chúng ta to lớn kim cương như ý bổng như kình thiên trụ một dạng nện xuống tới hừ dịch thần quát lạnh một tiếng c ư ờ n g tập phở dễ đổ một tay hệ nâng lên phía trên phóng phật t h ắ p thắp thiên vương một dạng một tay nâng lên từ trên trời giáng xuống kim cương như ý bổng x ạ rủ t ổ bị một kích rung rung thoải mái bị chặn lại cầu thả cầu vô tốt